Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược chương 464, hậu thổ tức giận chân huyết lệnh lần thứ hai suốt thế rồi Cái tin này lấy cuồng phong giống như tốc độ bao phủ hốn đồn Ngũ Đại Thần Quốc nhấc lên ngập trời sóng gió Đặc biệt Ngũ Đại Thần Quốc Cho dù là chân Đạo Bá chủ đều là bị đá kinh động Không khỏi đưa án mắt vội đầu vào cái kia mảnh hỗn loạn khu vực Lúc này từng vị cường giả bắt đầu âm thầm động Vào giờ phút này Toàn bộ huyết sát chi địa thâm uyên đều là từng bầy từng bầy tô sĩ chen chúc mà đến Lít nha lít nhít một mảnh Trong đó phần lớn đều là khu vực này đạo phỉ Kết bè kết lũ Có thế lực đều không thể so hắc kỳ quân kém bao nhiêu Từng bầy từng bầy nhảy vào trong vực sâu Bên này Còn không chờ hậu thổ Quan hồn mọi người truy sát Tiểu hầu ra người đi đường Cái kia số lượng khổng lồ Tu sĩ chính là đến phổ cận Chân huyết lệnh Sẽ ở đó cái nữ tu thân tiến lên Tiểu hầu ra Nhìn thấy nhiều như vậy Tu sĩ xuất hiện Nhất thời sắc mặt vui vẻ Vội vã hét lớn một tiếng Hiếp sợ tứ phương Nhất thời Từng đạo từng đảo ánh mắt đều là hừng hực Rơi vào hậu thổ trên người Để hậu thổ đều là vần trán ngưng lại Sắc mặt chìm xuống Quá nhiều người Hơn nữa mỗi một người tối thiểu đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi Trong đó hốn nguyên cảnh đỉnh cao Nửa bước táo hóa cũng không phải số ít Trong thời gian ngắn ngủi Hầu như mảnh này hỗn loạn khu vực tu sĩ đều là chạy tới Không lời không dậy sớm nổi Những tu sĩ này đương nhiên không phải đến ngắm cảnh du lịch Ngũ Đại Thần Quốc sớm có dụ lệnh treo giải thưởng Mỗi khi chân huyết lệnh suốt thi thời gian Bất luận người phương nào Chỉ cần có thể giết chết nắm giữ chân huyết lệnh người Thì sẽ có có mạnh mẽ chí bảo Thượng đẳng thần thông ban xuống Càng khiến người ta mê tít mắt chính là người kia có thể phong tước Phong tước cái kia đại diện cho ngũ đại thần quốc quý tục nhất cấp cho dù thấp nhất tử tước Cũng là phong quang vô hạn Địa vị cao thượng Chỉ cần ngũ đại thần quốc không ngã Ai dám chọc giận bọn họ quý tục Như vậy ngũ đại thần quốc có thể không ngại lượng lượng kiếm cho thế nhân xem Phong tước người ngoại trừ cường thụ thần quốc che chở ở ngoài Cái khác, đang tu luyện hoàn cảnh các phương diện Cũng là chỗ tốt nhiều Đối với một ít tán tu mà thôi Sức hấp dẫn có thể so với trí bào Mà bây giờ hậu thổ liền đại diện cho một cái phong tước tiêu chuẩn Giết Quần tu sôi trào Vì ngũ đại thần quốc treo giải thưởng Không ai không nhiệt huyết sôi trào Trong mắt vẻ tham lam nồng nặng đến cực điểm Cho dù đối phương là tạo hóa cường giả Nhưng đối mặt số lượng khổng lồ hốn nguyên cảnh tu sĩ Bọn họ cũng không thể xem như là giấy Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây run dế hơn nhiều cũng có thể hám voi lớn Năm xưa Thì có một vị chân huyết lệnh người nắm giữ chính là bị cái kia lượng lớn tu sĩ cho miễn cứng dây dưa đến chết. Cuối cùng có một vị người may mắn bị phong tước. Phong quang vô hạn đến nay còn như trước ở thiên vận thần quốc bên trong tiêu gia tự tại lắm. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. Nhất thời. Hoàn toàn mở mịt thần thông đảo pháp quét ngang mà ra. Đủ loại ánh sáng lẫn lộn. Hình thành một luồng màu sắc sạc sỡ thần thông bão táp. Tư không đều là bị xé sách. Nổ vang một tiếng. Chính là rơi vào hậu thổ trên người. Để hậu thổ cũng là lên một tiếng. Bước chân lùi về sau. Trên người tiên quang cũng là huyến diệt bất định. Sụt đổ không ít. Sau khi thấy được thổ bị oanh ghích lùi về sau. Sắc mặt đều là trắng bịch. Nhất thời. Những tu sĩ này đều là càng thêm nhiệt huyết sôi trào Tay sơ lên Thần thông Pháp bảo điên cuồng đập xuống Huyết sát đại địa đều là đất dung núi chuyển Tư không rung động không ngừng Những người này điên rồi U án ba hung rất sớm liền lùi tới xa xa Nhìn điên cuồng tu sĩ hoàn toàn đều là trở mắt ngoác mồm Quá điên cuồng Những này hỗn nguyên cảnh tu sĩ giờ khắc này đều là dường như phàm nhân nhìn thấy kim ngân tài bảo giống như mất đi lý trí Cũng hoặc là không có mất đi lý trí Chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi Muốn chết Hậu thổ gầm lên Sắc mặt đỏ lên Tiên Quang ấm ánh bốc lên Đem nàng vờn quanh nhấc vung tay lên Nổ vang một tiếng Lục đảo luôn hồi chân thực hiện ra Sáu việc sáng tù hợp Xoạt một tiếng Một mảnh quang mang quét ra Nhấn chìm mấy chuột người Phù phù, phù phù Dường như dưới sủi cảo giống như Không chung hơn mười vị tu sĩ đều là từng cách từng cách rơi xuống trên đất Thân thể suốt nứt Trong cơ thể sinh cơ trong khoảnh khắc chính là toàn bộ tiêu tan hết sạch Toàn bầu ngã xuống, bá, bá, bá, trong thời gian ngắn. Sáu vẹt sáng chính là liên tục quét ra, xóa bỏ phía trước mấy trăm người. Trên mặt đất phủ kín một tầng thi thể, máu chảy thành sông. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ mới là trong lòng thức tỉnh một thoáng. Thân hình liền động, dường như con ruồi không đầu giống như lùi về sau. Nhưng những người này trong tay thần thông Pháp bảo cũng không có dừng lại Nổ vang đập ra Để thậu thổ trên người tiên quang cũng là liên tục đổ nát Quần áo đều là nát một góc Một con ngọc cánh tay hiện ra Bóng loán như ngọc Để rất nhiều tu sĩ đều là trong lòng nóng lên Oanh Từng đảo, từng đảo thần thông như sồng bay lên Đem thậu thổ nhấn chìm Tùy theo Hậu thổ thân hình loáng một cái. Vọt thẳng vào trong đám người. Trong tay thần lực ngập trời. Một trường quét xa. Liện có mấy chục mọi người là thân thể nổ tung. Khó có thể ngăn cản chút lát. Tổ vu chi thể cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Thần thông vô lượng. Oanh. Hậu thổ vung tay lên. Toàn bộ thâm uyên đại địa đều là chấn động một chút. Tùy theo. Huyết sát đại địa bên trong bàn bạc sát khí bị xúc động từng đảo, từng đảo lao ra đại địa Dường như thần long giống như giết gào Lạc ở trong đám người Cuốn lên lần lượt từng bóng người Nhất thời Có tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên Lần lượt từng bóng người đều là nổ tung một mảnh Hóa thành từng đó từng đó ấm ánh huyết hoa Chỉ là lần này Chính là đủ có mấy trăm người vẫn lạ Máu tươi Để này huyết xác đại địa càng thêm đỏ tươi Máu tanh một mảnh Hậu thổ Thổ chi tổ vu Trời sinh chính là đại địa trưởng khống giả Cho dù là huyết sát đại địa đặc thủ Cũng là khó tránh khỏi đại địa thuộc tính Chỉ cần ở đại địa bên trên Hậu thổ sức chiến đấu liền đủ để bão tát Tổ vu là cuồng bạo bản thân chính là chọc khí hóa thành. Sức chiến đấu ngập trời, tuy rằng hậu thổ vẫn luôn là đoan trang như nước, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận. Bị một đám hốn nguyên cảnh tu sĩ vây công, ai có thể không phát điên. Nhất thời, những tu sĩ khác hoàn toàn trong lòng sợ hãi đến cực điểm, triệt để tỉnh táo lại. Nhìn phía hậu thổ Dường như xem tới địa ngục sống như này bất quá thời gian ngắn ngủi Hốn nguyên cảnh tu sĩ chính là vẫn lặng hơn 1.000 Trên đất tàn chi toái thể đều là xảy ra một chỗ Biết bao chấn động Để những người khác đều là không thể tin được Trốn à Chư trong lòng người hàn khí tập thân Từng cách từng cách vội vã chạy trốn tan tác như chim muôn Trong đám người tiểu hầu ra sắc mặt vì đó biến đổi, cũng không dám nữa dừng lại. Bị ông lão kia tay cầm lấy, trực tiếp phải rời đi. Hậu thổ xoay chuyển ánh mắt, hàn quang ác liệt, thân hình hơi động. Đại vương tay ra, đuổi theo ông lão. Nổ vang một tiếng quay về ông lão hạ xuống, phá. Ông lão gầm lên ý chí chi lực cuồng bạo chở tay vỗ một cái tiến lên minh tiếp. Nhưng lúc này, một cây chiến thương phá không. Dường như thần long giống như. Hóa thành một vệt sáng. Xét đánh không kịp bưng tay. Thổi phù một tiếng chính là ăn mặc thân thể của ông lão mà qua. Mang theo một đảo huyết hoa. Trực tiếp đem ông lão đánh rơi trên mặt đất. Trong miệng vo ra máu, thân thể nước da Mà cái kia tiểu hầu da cũng là té xuống đất Trên người xương đều là nát mấy cây kêu thảm một tiếng Tạo hóa cảnh cũng dám xuất hiện ở khu vực này thực sự là muốn chết Thiên phương thiên thần quát lạnh Trên người thần quang quấn quanh Chiến thương lần thứ hai đánh ra Trực điểm ông lão mi tâm lạnh lẽo âm trầm sát cơ để ông lão sắc mặt đại biến trong lòng ngơ ngác chỉ có thể giơ tay ngăn cản